Chương 561, Sát Ý Minh Hải, 1 Ở biển Bắc Minh, nước biển đen như mực, trên mặt biển đầy sương mù, đi biển vào ban ngày nhưng chẳng khác gì ban đêm, đáy biển khắp nơi sương trắng bao phủ như núi, tất cả người tộc tương liễu đều lộ ra vẻ mặt đau khổ, nhìn chầm chầm ngọn núi từng sinh sống dần dần lùi xa, những con rắn non chưa hóa hình người đang run rảy liên hồi. Thùy Hòa đứng ở mũi thuyền không nhúc nhích, dưới uy áp tử thần của cô. Hung thú trong biển căn bản không dám tới gần, những con rắn non cảm nhận được cảm giác an toàn mà Thùy Họa mang lại, bọn chúng từ phía sau bơi đến bên cạnh cô, bò đến cuộn tròn dưới chân cô, nhìn con rắn non, sắc mặt Thùy Họa lộ ra một chút dịu dàng, ngồi sổng xuống, hướng về phía một con rắn non trắng như tuyết mà vương tay ra, con rắn nhỏ màu trắng dùng chiếc lưỡi màu hồng thăm dò, liếm ngón tay của Thùy Họa, sau đó ngẩn đầu lên, men theo ngón tay mà bò đến lòng bàn tay Thùy Họa, rồi cuộn tròn thành một quả cầu. Tôi đang ở mũi thuyền với Thùy Họa, vốn dĩ muốn bàn với cô ấy về chuyện của Khương Tuyết Dương. Tôi và Khương Tuyết Dương lúc ở trong huyền quang thì vẫn còn thân thiết, nhưng sau khi trùng sinh trở lại thì rất chi xa cách, lại trở lại cách cư xử trước đây của tôi cùng cô ấy. Tôi là Đạo Tổ, còn cô ấy là Khương Tướng. Tôi biết rằng cô ấy lại để mình bó gối trong một góc, che đậy những suy nghĩ thật sự của mình. Kiếp trước, Tham Lan đem lòng yêu Đạo Tổ, nhưng vì phá quân mà âm thầm đóng băng tình yêu của mình. Mãi cho đến khi thân thể chìm cùng đảo Kim Ngưu, nhưng vẫn chưa bao giờ phá vỡ tâm trí của mình. Tham lan Kiếp này đem lòng yêu tôi, nhưng tôi đã cưới Thùy Họa làm vợ, mãi đến khi cô ấy chết tôi mới hiểu được tình cảm của cô ấy, mà bây giờ Khương Tuyết Dương đã trùng sinh trở về, tôi không muốn cô ấy phải chịu bất kỳ ủy khuất nào nữa. Tôi vốn định hỏi thăm Thùy Họa về Tuyết Dương, nhưng thấy cảnh tộc tương liễu tiếc thương vì chốn cũ, lời đã đến miệng nhưng lại phải nuốt trở về. Sau khi Thùy Họa chứng danh vị tử thần, Đã luôn gánh vác trách nhiệm sát phạt nặng nề của ma đạo, chưa bao giờ thả lỏng trong dây lát, hiếm khi thấy nàng buông lỏng cảnh giác như vậy, sự ấm áp của tử thần, trên đời có được bao phần chứ, về phần vướng mắc tình cảm giữa ba người sát phá lan, hãy tạm gác lại để sau trận giao chiến giữa ngũ quân vậy. Tộc nhân tộc tương liễu nhìn thấy hình ảnh tử thần dịu dàng chăm sóc con rắn trắng nhỏ, cũng cảm thấy được an ủi đôi chút. Ma đạo tổ sư năm đó đã kịp thời ra tay cứu giúp khi tộc tương liễu gặp phải đại nạn. Tộc tương liễu cho tới nay vẫn còn dành sự kính trọng cùng biết ơn sâu sắc cho ông ấy, nhưng chuyện này chỉ là hướng đến bản thân ông ấy, không liên quan gì đến thân phận của ông ấy, gia nhập ma đạo cũng chỉ vì nhận được lời tiên tri của đại xa tộc tương liễu mà thôi. Chỉ sau khi gia nhập rồi, họ mới nhận ra rằng ma đạo vẫn sẽ cho họ sự bảo vệ toàn vẹn nhất giống như người ấy của năm đó vậy. Tộc tương liễu có thời gian phát triển rất dài, trước khi biến thành người, sức chiến đấu của họ rất thấp, không có thần thông quý thủy. Chỉ có thể dựa vào phun nọc độc, độc và răng nanh để phòng ngự hay giết địch, cơ hồ không khác gì với những con rắn và côn trùng bình thường. Chỉ sau khi hóa hình thành người, mới có thể thức tỉnh ý chí của thái cổ thần ma trong huyết mạch, lực chiến mới trở nên mạnh mẽ hơn. Vì vậy, trong cốt tuỷ tộc tương liễu luôn mãnh liệt tồn lại một ý thức cảnh giác về nguy hiểm, mà hiện tại, bọn họ đã tìm được cảm giác an toàn ở ma đạo. Ở đuôi tàu, Khương Tuyết Dương đang nói chuyện với Liễu Chi Nhung. Chuyện bọn họ đang nói đến đương nhiên là bí ẩn quy khư, sau khi gia nhập ma đạo, Liễu Chi Nhung sẽ không giấu dến điều gì nữa, có hỏi thì ắt trả lời. Một lúc sau, Khương Tuyết Dương kết thúc cuộc trò chuyện với Liễu Chi Nhung và đến đầu thuyền, Thùy Hòa, cô cảm thấy biển Bắc Minh là cái gì? Khương Tuyết Dương hỏi. Ý cô là sao? Thùy Hòa hỏi. Cô là tử thần của Thái Cổ Minh Giới, lẽ nào không có chút cảm giác gì sao? Khương Tuyết Dương lại hỏi, có, tôi cảm thấy nơi này và âm ti rất giống nhau, kỳ thực thời điểm chúng ta từ vượt sâu khe nước tiến vào biển Bắc Minh, tôi cảm giác như vừa bước qua tranh giới âm, dương vậy, cô nói không sai, chúng ta đúng thật đã bước qua hai giới âm, dương, vượt sâu khe nước là nơi hai thế giới giao nhau, cái gọi là biển Bắc Minh kỳ thực chính là chỉ cõi âm của Quy Khư. Tuyết Dương nói, trong hồng hoang Quy Khư không có cõi âm. Cái gọi là cõi âm được hậu thổ nương nương mở ra sau khi thân hóa lục đạo luân hồi. Chẳng lẽ ở Quy Khư cũng có sinh tử luân hồi? Sau khi nghe Tuyết Dương nói rằng biển Bắc Minh là cõi âm của Quy Khư, tôi hỏi, ở Quy Khư không có vòng sinh tử luân hồi, tác dụng của biển Bắc Minh chỉ là nuốt chữm thi thể cùng xương cốt của những trự thú hàm oan không tan biến. Trên thực tế, đây là biển của Oán Linh, địa điểm thực sự để giải bí mật Quy Khư không nằm ở đây, chương 562, Sát Ý Minh Hải, 2. Nếu như không có ở đây, thì tạ Lưu Vân vì sao có thể từ trong vực sâu khe nước nhìn trộm được huyền cơ của Quy Khư? Tôi hỏi, vực sâu khe nước ngăn cách hai cõi âm dương của Quy Khư, nơi âm dương giao nhau đương nhiên có thể trình mò được huyền cơ của Quy Khư, có một nơi thích hợp hơn nơi này để giải mã bí ẩn của Quy Khư, thậm chí còn cho phép cậu trực tiếp nói chuyện với chính Quy Khư. Khương Tuyết Dương nói Ở đâu? Đỉnh núi Bất Chu, giải mã bí ẩn Quy Khư trên núi Bất Chu. Là phương pháp giải mật quy khư mà Liễu Chi Nhung chưa từng nói với tôi trước đây. Núi Bất Chu là ngọn núi cao nhất trong thế giới quy khư, đứng trên đỉnh núi Bất Chu, quả thật là có thể trực tiếp giao tiếp với ý chí của thế giới quy khư. Nghe đến đây, thì tôi hiểu tại sao chỉ có chủ nhân của thanh kiếm anh hùng mới có thể giải được bí mật của quy khư rồi. Bởi vì không có kiếm anh hùng thì không thể lên được đỉnh núi Bất Chu, cũng chỉ có chủ nhân tương lai của thế giới hồng hoàng rút ra anh hùng chi kiếm mới tư cách để đối thoại với ý chí của thế giới quy khư. Sở dĩ tộc tương liễu ở lại bàn xà cốc không chịu ra ngoài, một mặt, vì đây là gốc trễ của họ, mặt khác họ muốn tìm kiếm sự bảo vệ của ý chí đại xà tộc tương liễu. Bây giờ ý chí của đại xà tương liễu đã tiêu vong, bàn xà cổ kỳ thực cũng không cần phải quay lại nữa. Sau đó tôi lại nghĩ, nếu bàn xà cốc mất đi giá trị của nó, thì chẳng phải trận chiến giữa ngũ quân cũng trở nên vô nghĩa sao? Đối thủ thực sự phải là núi Bất Chu kia. Núi Bất Chu không chỉ có linh hồn của cung công. Mà còn có thân phận chủ của Hồng Hoang, bản thân nó cũng là thần vật vô thượng để trấn áp khí số. Tiên đạo muốn có núi Bất Chu, không phải nhằm mục đích đem núi Bất Chu rời khỏi quy khư, mà là muốn rút đi hồn núi của núi Bất Chu. Chỉ có tiên đạo mới có thể làm được điều này, bởi vì núi Bất Chu vốn là một thứ của trời, mà tiên đạo giờ đây đang kiểm soát thiên đình. Việc này rất khó thực hiện, bởi vì chúng sinh Hồng Hoang sẽ không cho phép hồn núi của núi Bất Chu rời khỏi quy khư, so ra. Thì việc lấy đi linh hồn cung công của nhân đạo thì còn dễ dàng hơn, bởi vì chúng sinh hồng hoang đều coi cung công là kẻ thù không đội trời chung, điều này phải xem nhân đạo có thủ đoạn để xóa bỏ thần thức của cung công, rồi rút ra toàn bộ ý chí của ông ta hay không. Tuyết Dương, nếu nói như vậy, trận chiến núi Bắc Minh chẳng phải là không cần thiết sao? Nghĩ tới đây, tôi quay đầu lại hỏi Khương Tuyết Dương, đương nhiên là phải đánh, không chỉ là đánh, còn phải quyết đoán khai trận, ra tay trước quấy đục chiến cục nữa. Âm thanh của Khương Tuyết Dương không nhanh không chậm, vang dội có lực, dáng vẻ bình tĩnh trầm ổn vẫn như ngày xưa lúc ở Đại quân Ma Đạo bày binh bố trận vậy. Lý do rất đơn giản. Trong trận quyết chiến ở núi Bắc Minh, Hiên Viên Đế, Bạch Đế, Thiếu Nữ Nguyên Phượng ba bên đều tâm niệm về bí ẩn Quy Khư ở bàn xà cốc. Nếu như đặt chiến trường ở núi Bất Chu, thanh anh hùng chi kiếm trong tay anh là ngòi kích nổ lớn nhất, đến lúc đó, toàn bộ sức chiến đấu của Hồng Hoang Quy Khư sẽ đều vì anh mà đến. Thùy Hòa tiếp lời, Thùy Hòa nói đúng, không chỉ như vậy, nếu quả thực muốn khai chiến ở núi Bất Chu, ai có thể đảm bảo liên minh đạo môn vẫn vững như khối sắc chứ? Nếu như liên minh tan trả, chỉ bằng ma đạo chúng ta làm sao đối phó được sự thảo phạt của nhân tộc cùng thú tộc Hồng Hoang chứ? Khương Tuyết Dương nói, luận chinh chiến sát phạt, tôi không bằng Thùy Hòa, bày mưu tính kế lại không bằng Tuyết Dương, ma đạo tổ sư tôi đây nằm có chút vô dụng, nghĩ đến đây... Tôi không còn vương vấn những suy nghĩ chập trần đó nữa mà tập trung nghĩ cách ứng phó với trận đại chiến trước mắt, thuyền lên đên trên biển nửa ngày, một bóng oán linh hải thú cũng không thấy, có lẽ đều bị uy áp tử thần của Thùy Hòa dọa cho chạy mất. Gió yên biển lặng, chúng tôi nói về bí ẩn mà tạ Lưu Vân đã suy ra từ vực thẳm khe nước. Ngày hôm đó, tạ Lưu Vân đã sử dụng thanh kiếm lục nhậm âm dương để do thám huyền cơ của Quy Khư, suy đoán rằng Quy Khư có thể là một con côn. Rồi sau đó tôi đã xác nhận điều này thông qua lời nói của Liễu Chi Nhung. Chỉ là tôi nghĩ không thông, một con vật khổng lồ như vậy lại chưa từng có người thấy qua, vậy phải giải thích thế nào đây? Bắc, Minh trong tiêu diêu du là chỉ vùng biển vô tận, không phải chỉ biển Bắc Minh nơi đây. Biển vô tận rộng lớn, không có ai nhìn thấy nó là điều bình thường. Khương Tuyết Dương nói, ngay cả khi không ai ở nhân gian có cơ duyên nhìn thấy nó, Thì một con vật khổng lồ như vậy cũng không thể che giấu được tai mắt của thiên giới, hơn nữa, nó còn nuốt lấy nước biển trong thiên hạ, ngưng tụ khí quý thủy trong thiên hạ, vật khổng lồ như vậy một khi có hình dạng, thì không thể qua mắt thiên đình được. Thùy hỏa nói, cô nói rất có lý, xem ra thứ này cũng là một bộ phận thuộc bí ẩn quy khư, chờ tạ lan giải được bí ẩn quy khư, chúng ta mới biết được đáp án. Không hay rồi. Đang, cuộc trò chuyện, Khương Tuyết Dương đột nhiên ngừng nói. Có một cổ sóng lớn quỷ dị hướng về phía chúng tôi mà sông tới, cơn sóng lớn ập đến đột ngột, với tốc độ nhanh và dữ dội như vậy, Khương Tuyết Dương vội vàng niệm thần chú cử phong, triệu hồi một cơn gió lóc mạnh mẽ, trực diện chặn đứng cơn sóng lớn, sóng gió giao nhau, màn nước vỡ tung tué, nước biển xung quanh trồi lên ngục xuống không ngừng, khiến tộc nhân tương liễu trong thuyền chở quân hoảng hốt không thôi, khi những con sóng khổng lồ lắng xuống, luồng sát ý vô tận đột nhiên xuất hiện trong màng sương mù phía trước. Một con cá mập hồng hoang dài hàng nghìn trượng đang lao về phía chúng tôi, chương 563, lời nói ra kinh người, một. Con cá mập xương chỉ lộ ra một đường vây trắng như tuyết trên mặt biển, giống như một lưỡi kiếm sát bén khổng lồ, xuyên qua màng sương mù dày đặc, cắt ngang mặt biển như ti chớp đang lao về phía chúng tôi. Nhìn vào sát ý của nó, sức chiến đấu chắc phải ở cảnh giới thiên tôn, dù còn cách chúng tôi cả trăm trượng, nhưng đã bị làn gió tanh tửi phả vào mặt, làm vạt áo bay lên phần phật. Mái tóc bạc trắng của Thùy Họa tung bay như những chiếc đinh cắm vào mũi thuyền. Tuyết dương dường như không chịu bất kỳ trọng lượng nào, vạn trượng gió tanh đều vòng khỏi người của cô ấy. Để anh. Thấy Thùy Họa rút ra hồn chi bi thương, tôi nói. Thùy Họa quay đầu nhìn tôi một cái, ánh lửa màu lam trong mắt nhảy múa chập trợn, môi hơi hé mở, nói, được. Nhìn thấy con cá mập xương tiến đến càng ngày càng gần, Tuyết dương truyền một luồng gió chúc phúc vào cơ thể tôi, độc hảo phong bằng tá lực. Tống ngã thường thanh vân, tôi dậm chân rút kiếm ra, mượn lực gió bay lên không trung, điên cuồng thôi thúc hình kiếm khí hình thành trong không trung. Mỗi một lần con cá mập xương di chuyển về phía trước, tôi phóng ra hàng trăm luồng hình kiếm khí, tạo thành một biển kiếm vô hình trong không trung. Khi con cá mập xương còn cách 30 mươi trượng, mặt biển do sát khí của nó mà đã nổi lên từng đợt sóng lớn, tự như một tấm màn đen dày phủ trên mặt biển, tấn công về hướng của thuyền chở quân. Làn sóng cuồng cuồng này mạnh đến mức đã vượt ra ngoài phạm vi cự phong mà tuyết dương triệu hồi có thể chống lại, tôi không sử dụng ma kiếm ngự long quyết, thay vào đó là tim ma thôi thúc sức mạnh của pháp tắc thất sát gần như hoàn hảo, hướng về phía cơ thể khổng lồ của con cá mập xương mà chém ra một nhát, trong miệng hét to, phá. Chỉ với một nhát kiếm, tấm vải đen vỡ vùng, con rồng khổng lồ tự như một tấm kiếm nổ tung, lúc cơ thể của nó bị kiếm khí của tôi chém đôi, một tiếng nổ bùng thật lớn. Rồi rơi mạnh xuống biển, khiến sóng nước nổi lên từng đợt đẩy chiếc thuyền chở quân lùi lại không ngừng. Trong khoảnh khắc sóng lớn vỡ tan, cá mập xương hồng hoang xuyên qua mặt nước, lộ ra một thân thể to lớn toàn xương trắng, hướng lên trời gầm rúa. Miệng cá mập chằng chịch những chiếc trăng sắc nhọn, miệng nó rộng vô cùng, một lần mở miệng có thể xé sát cả bảy con chiếc thuyền chở quân của chúng tôi. Một vật khổng lồ như con cá mập xương này tồn tại chỉ để giết chóc, ngoài giết chóc thì cũng không còn gì khác. Với một tiếng gầm, Sát khí bay lên tận trời xanh. Cũng vào lúc này, biển kiếm của tôi trút xuống, khi hai vật va chạm, sương đen tản ra, mặt biển chấn động, ban đầu thì yên lặng, nhưng sau đó vang dội kịch liệt, hình kiếm khí xuyên thủng vòng phong tỏa sát khí của cá mập sương, tất cả chìm vào trong nước, biến mặt nước phía dưới trở thành một biển kiếm đúng nghĩa. Tình huống này có phần giống với khi ấy kiếm tiên Lữ Thuần Dương xuất hiện, nhưng lại cũng khá khác biệt, thứ mà Lữ Thuần Dương tu luyện là thần kiếm, thần kiếm điểu điểu Lây động bác hoang trảm tứ cực, quy lực cực kỳ mạnh mẽ, khi được thi triển ở khoảng cách xa, thì như nghe thấy tiếng sấm ở một nơi yên tĩnh vậy. Nhưng kiếm khí ma kiếm của tôi thuộc dạng bộc phát cận chiến, kiếm khí trào dân tung hoành khắp trời đất, một khi kích phát thì không thể thu hồi lại. Mạnh ở chỗ kiên cường tiến lên mà không lùi, điên cuồng, hung giữ lại anh dũng, bất khả chiến bại. Vì vậy, kiếm khí của Lữ Thuần Dương khi chìm xuống biển vẫn có thể giữ lại một chút tĩnh lặng rồi mới bộc phát. Trong khi kiếm khí ma kiếm của tôi chìm vào dòng nước biển, thì lập tức bùng phát, giống như ném viên băng vào vạt dầu sôi vậy. Nước biển Bắc Minh đen như mực, đột nhiên nổ tung, còn chưa kịp hình thành tia nước đã bị kiếm khí trong biển kiếm nghiền nát, trực tiếp hóa thành một làn khói đen. Xương đen bốc hơi, không thấy rõ đấy, chỉ nghe cá mập xương đang điên cuồng gầm thét trong biển kiếm. Trong biển kiếm, hình kiếm khí của tôi đang điên cuồng hủy diệt thân thể xương trắng của nó, cũng không biết trôi qua bao lâu. Tiếng gầm của cá mập xương dần dần biến mất, tôi từ trên không trung đáp xuống, xuyên qua màn khói đen dày đặc, nhẹ chân dẫm lên mặt nước, thử cảm nhận xem có còn sót lại tia thần thức nào không. Lúc đầu không có dấu vết, nhưng ngay khi tôi đang vui sướng trước sức mạnh biển kiếm của mình, liền nghe thấy Thùy Hòa kêu lên, tạ lan, cẩn thận. Ngay, khi Thùy Hòa cất tiếng, nước dưới chân tôi đột nhiên bắt đầu chảy xiết, tạo thành một mắt biển khổng lồ, tình cờ thay tôi lại ở trong trung tâm của mắt biển. Hồng hoang quy khư không có trợ lực, bên dưới hai chân cũng không có trợ lực, nên thân thể tôi bắt đầu ngã xuống. Ngàn vạn lần không ngờ được rằng con cá mập xương tàn bạo này còn biết tạo bẫy, dựng cho tôi một con đường chết, tôi đã đánh giá thấp sự không ngoan của nó. Sau đó, suy nghĩ lại, để có được sức mạnh chiến đấu cấp bậc thiên tôn thì nó đã phải tu hành ở biển Bắc Minh biết bao nhiêu năm rồi. Chương 564, Lời nói ra Kinh Người 2 Thiên tôn khó chứng, giết thiên tôn càng khó hơn là do tôi đã quá xem thường địch, sau một lúc hoảng sợ, tôi nhanh chóng bình tĩnh trở lại, bắt đầu phóng thích hình kiếm khí một cách điên cuồng, đồng thời niệm Ma kiếm Ngự Long quyết. Phi Long tại thiên, lợi kiến đại nhân, Long chiến vu giả, kỳ huyết huyền hoàng. Kháng long vô hối, thuần dương toàn thịnh. Nghĩa là rồng bay trên trời, lời khi gặp nhân vật lớn, có tầm ảnh hưởng. Rồng đánh ở đồng nội, đổ máu đen vàng, rồng lên cao không hối hận. Thuần dương thịnh vượng về mọi mặt. Nếu nó đã muốn ăn tư nuốt sống tôi, vậy thì cứ cho nó tọa nguyện vậy, dán xuống sáu con kiếm khí cử lông, để xem nó có thể nuốt chững chúng được hay không. Sau khi sáu con rồng bị nuốt chững hoàn toàn bởi mắt biển do cá mập xương hóa thành, cả người của tôi vẫn ở trong trạng thái rơi xuống, nhanh chóng rơi vào mặt nước biển, rồi chìm sâu xuống dọc theo mắt biển. Nơi sâu trong mắt biển, không có chút âm thanh nào, sau đó thì truyền đến tiếng rên rỉ của con cá mập xương. Tôi biết đó là sáu con kiếm khí cử lông của tôi đang tàn phá bên trong cơ thể con cá mập xương. Tiếng trên rỉ của cá mập xương càng lúc càng lớn, càng thêm thảm thiết, thì tốc độ quay tròn của mắt biển cũng bắt đầu chậm lại. Để khuấy động biển Bắc minh hình thành mắt biển thì cần một lượng thần niệm rất lớn. Tình hình hiện tại cho thấy thần niệm của cá mập xương đang ở trạng thái tiêu hao nhanh chóng. Việc duy trì con mắt biển khiến thần niệm của nó không thể kham nổi. Quả nhiên, một lát sau... Con cá mập xương phát ra một tiếng kêu kinh khủng, sau đó lao ra từ chỗ sâu nhất trong mắt biển. Trên phần sọ khổng lồ của con cá mập xương, hai con mắt quán linh phát ra u Quang đã bị kiếm khí cử lông làm cho mù loà, cơn đau dữ dội khiến nó nhất thời hỗn loạn, không cách nào nắm bắt được khí tức của tôi. Tôi nhẹ nhàng thi triển thân pháp đã có thể tránh được trăng nanh sắc nhọn, đạp lên đỉnh đầu của nó, để nó đưa tôi ra khỏi biển sâu. Cơ thể của con cá mập xương dài ngàn trường. Sau khi sáu con kiếm khí cự lông chui vào trong miệng nó, chúng lao thẳng xuống, điên cùng hoành hành bên trong cơ thể xương trắng của nó, đứng trên đỉnh hộp sọ của con cá mập xương, vẫn có thể cảm nhận được nó đang rung lên vì đau đớn dữ dội, đồng thời cũng cảm nhận được tiếng xương gãy dày đặt phát ra từ cơ thể ẩn trong khối nước biển của nó, đợi khi cá mập xương quay trở lại mặt biển, chỉ còn lại một cái đầu lâu cực lớn cùng một chút thần niệm ít ỏi còn sót lại. Thân thể khổng lồ dài hàng ngàn trượng xương trắng của nó đã bị nghiền nát thành từng mảnh. Tôi cắm thanh kiếm anh hùng vào giữa hộp sọ, xóa sạch lượng thần niệm còn lại của con cá mập xương, sau đó dậm chân thật mạnh để mượn sức, quay trở lại đầu con thuyền trước ánh mắt kinh ngạc cùng ngưỡng mộ của tộc nhân tộc tương liễu. Trận chiến này là trận thống khoái nhất kể từ khi tôi vào quy khư, cho thấy rằng tôi đã có đầy đủ sức mạnh chiến đấu của thiên tôn, sự kết hợp hoàn hảo giữa biển kiếm, lục lông tìm ma thất sát cùng với sự điên cuồng của ma kiếm. tôi biết được từ Thùy Họa rằng Ale và Kim Hạ cũng sở hữu chiến lực của Thiên Tôn. Như vậy thì, tính cả tôi và Thùy Họa, Ma Đạo Vô có được 4 người ở sức chiến đấu cấp Thiên Tôn trong quy khư, mà Thùy Họa không chỉ dừng lại ở đó, cô ấy còn đạt lực chiến Thiên Tôn mạnh nhất, còn Ale, đợi sau khi tôi phong thần cho cô bé thì sức chiến đấu của cô bé nhất định sẽ còn được nâng cao hơn nữa. Trái ngược, nhân Tiên Hai Đạo Thì nhân đạo tạ Lưu Vân vẫn chưa nắm bắt được cơ hội, vì vậy ông ta không có thời gian để ghen tị với người khác, còn mộ dung nguyên Duệ thì lại khiến người khác ngạc nhiên, sau khi được chiến thiên tôn, vì thế đạo chiến thần cũng hoàn chỉnh có thể bùng nổ sức chiến đấu thiên tôn mạnh nhất. Khi nghĩ về mộ dung nguyên Duệ tôi lại nhớ những lời cô ấy nói với tôi trên đảo Bồng Lai, bây giờ mặt nạ của cô ấy hẳn đã được gỡ bỏ, dung mạo của cô xạ tiên nhân lần nữa xuất hiện trong thế tục, nhưng tôi không biết giờ đây cô ấy có nhẫn tâm giết tôi hay không. Cũng không biết liệu cô ấy có cắt đứt dây hôn nhân trên đá tam sinh hay không, có lẽ cô ấy sẽ không làm gì tôi khi còn trong quy khư, nhưng khi chúng tôi trở lại nhân gian, thì sẽ không có cách nào để chúng tôi chung sống hòa bình nữa. Tạ Lan, anh không chứng thiên tôn, cũng đã có lực chiến thiên tôn, đợi khi anh thăng tiến lên thiên tôn thì sẽ càng kinh ngạc hơn. Trong giọng điệu Thùy Họa mang theo tia kiêu ngạo của một người phụ nữ đã có gia đình, còn kém xa so với uy lực của tử thần thái cổ minh giới. Tôi cười nhẹ nói, Thùy Hòa có lợi hại đến đâu, thì cô ấy không phải vẫn là vợ của cậu sao? Khương Tuyết Dương nói xong liền nở nụ cười, đẹp không thể tả. Tôi là thê tử của anh ấy, vậy cô lại là gì đây? Thùy Hòa trịnh trọng hỏi Khương Tuyết Dương. Vừa là thầy vừa là bạn, có thể xem như người thân vậy. Khương Tuyết Dương hơi giật mình nói. Chỉ là người thân thôi sao? Thùy Hòa truy hỏi cô ấy, Khương Tuyết Dương không để ý đến lời trêu chọc của cô. Quay người đi về phía đuôi tàu Nhìn theo bóng lưng của cô ấy Tôi thầm thở dài trong lòng Có vài lời vẫn là chưa nói được Khương Tuyết Dương ở trong huyền quang Là dùng tình cảm của thần hồn mà chung sống với tôi Nên không kiềm nén được cảm xúc Sau khi mượn thanh liên trùng sinh ra khỏi huyền quang Tuyết Dương đã trở lại tâm thái như trước đây Tôi là đạo tổ Còn cô ấy là Khương Tướng Nhớ đến bài ái liên thuyết của Chu Đông Di Đây cũng là phần tình cảm tôi dành riêng cho cô ấy Nhưng ngặt nổi cô ấy lại giống như thanh liên vậy, luôn thanh cao, độc lập, tạ lang, em biết anh cũng thích cô ấy, anh không cần vì thái độ hiện giờ của cô ấy mà buồn lòng. Thùy hòa thần sắc không thay đổi, âm thầm dùng thần niệm truyền âm, anh không buồn, cô ấy từng là sư phụ của anh, anh tôn trọng lựa chọn của cô ấy. Ha ha, cũng chính là cậy làm mấy ngày sư phụ của anh nên mới lên mặt như vậy, yên tâm đi, đợi sau khi ma đạo thu thế giới quy khư làm tổ đình. Em sẽ giúp anh cởi bộ đạo bạo của cô ấy xuống. Lời thốt ra của Thùy Họa khiến tôi kinh ngạc, cơ thể tôi cũng chấn động một phen, đến nguồn máu và cổi này cũng sắp phun cả ra ngoài. Chương 565, Khương Tướng trở về, 1. Sau khi tiêu diệt con cá mập xương, Bắc minh trời yên biển lặng trở lại, quy áp của tử thần có thể trấn áp mọi oán linh cấp thấp, tiếng kêu rên thê lương vang vọng khắp trời đất trước khi cá mập xương rơi xuống cũng cảnh báo đến cho tất cả sự tồn tại thuộc cấp bậc thiên tôn đan. Chuyển động trong biển Bắc Minh Tuy rằng chúng là kẻ địch của tất cả sinh vật, nhưng dù gì cũng đã tu hành không biết bao nhiêu ngàn năm, nếu không có xung đột lợi hại gì, thì không cần liều mạng đến chết để trút giận lên chúng tôi. Bảy chiếc thuyền vận chuyển quân đội của chúng tôi không chỉ có tử thần của Thái Cổ Minh giới tọa trấn, mà còn có thanh anh hùng kiếm, quỷ thần Minh Minh, tự tư tự lượng. Suy nghĩ một hồi, chính là thuận buồn xuôi gió, sống yên biển lặng. Biển Bắc Minh không phải là biển xanh trời xanh nên không khơi dậy được sự lãng mạn từ tận đáy lòng, nhưng đứng bên cạnh Thùy họa, tim tôi vẫn tràn đầy sự dịu dàng cùng yêu mến. Mặc dù tôi không thể khẳng định rằng so với bao nhiêu nữ tử trên đời này tôi chỉ yêu mỗi mình Thùy họa, nhưng hiện tại chỉ có cô ấy là vợ tôi. Tôi sẽ không bao giờ quên ngày hôm đó tôi đã cưới cô ấy như thế nào, cũng sẽ không bao giờ quên những gì cô ấy đã nói với tôi. Sinh tử khiết thoát, giữ tử thành tuyết. Chấp tử chi thủ. Giữ tử dai lão Cũng chỉ có mình thùy họa được lòng tôi nhất Sống chết có nhau Không rời bỏ nhau dù chỉ một chút Cô ấy biết mọi thứ về tôi Tôi cũng biết nỗi bi thương trong 400 năm Ở sông Hoàng Hà của cô ấy Con người là một tâm hồn cô độc Bởi lẽ mọi con đường đều phải một mình đi hết Nhưng tôi tin rằng nếu cả thế giới tĩnh lặng lại Thì tâm hồn tôi cũng không cô độc Bởi vì thùy hạo cô ấy chắc chắn ở bên cạnh tôi Mọi thứ đều yên tĩnh Thì vẫn còn có cô ấy Nếu trong lòng tôi không có cô ấy, thì không thể gánh nổi cờ chiêu hồn của ma đạo, cũng không thể làm ma đạo tổ sư được. Có câu nói, đàn ông chưa vợ bao nhiêu tuổi cũng vẫn là con trai, cũng chính nhờ cuộc hôn nhân giữa chúng tôi đã dạy tôi trở thành một người đàn ông như thế nào. Đây là điều mà Khương Tuyết Dương bất kể thế nào thì cũng không thể dạy cho tôi được. Nghĩ đến đây, tôi không còn tránh né ánh nhìn của mọi người nữa, vương tay ông lấy eo cô ấy, nhẹ giọng hỏi, Thùy Họa, em gã cho anh bao lâu rồi? Thùy, Họa Cả Kinh. Hỏa diễm bích làm trong mắt trở nên nhu hòa hơn, đáp, 10 năm rồi. Đúng vậy, mười năm rồi. Sao lại đột nhiên hỏi cái này? Thùy Hòa hỏi. Thời gian như bài hát, thật may khi có em, từng lòng anh cũng chính là lòng em, đợi xong trận chiến núi Bắc Minh, xem chúng ta có thể tranh thủ một chút thời gian hay không. Để làm gì? Tôi hỏi. Làm điều gì đó mà em chưa bao giờ làm trước đây? Thụy Hỏa nói xong liền xoay người đi tới đuôi thuyền cùng Khương Tuyết Dương tán gẫu. Lúc đầu tôi cũng không rõ cô ấy nói gì, bởi vì tôi không biết cô ấy có việc gì chưa từng làm còn phải cùng tôi làm nữa chứ. Sau khi suy nghĩ một lúc ở đầu thuyền, tôi chợt nhận ra ý nghĩa trong lời nói của cô ấy. Thân là tử thần của Thái Cổ Minh Giới, với chiến lực của thiên tôn mạnh nhất, cô ấy có thể dễ dàng làm được nhiều việc mà người khác không làm được, chỉ có một việc mà cô ấy chưa bao giờ làm, còn nhất định phải kéo tôi làm cùng. Hai ngày sau, Chúng tôi thành công vượt qua vách đá mạn bắc của núi Bắc Minh và đổ bộ vào một bãi cạn ở chân núi phía tây núi Bắc Minh. Sau khi lên bờ nghỉ ngơi một lúc, chúng tôi tiến về doanh trại của liên minh đạo môn. Tam tin sát phá lan dẫn đầu, theo sau là 7.000 tộc nhân tương liễu. Trong tộc tương liễu, có hàng chục người với lực chiến nửa bước thiên tôn, với sự tham gia của họ, sức chiến đấu của ma đạo chúng tôi ở quy khư đã đủ để đối kháng lại nhân, tiên hai đạo rồi. sắc mặt của tạ Lưu Vân thậm chí còn khổ não hơn. Biểu cảm của mộ dung nguyên Duệ sau khi gỡ bỏ mặt nạ cũng không tốt hơn là bao. Tôi có thể hiểu được tâm tình của bọn họ, khi ma đạo đến chỉ có 7 người, nhưng hiện tại đại quân đã có gần 12 vạn người, nửa bước thiên tôn cộng lại thì gần trăm người, còn có 4 vị chiến lực cấp bật thiên tôn, trong đó Thùy Họa còn là thiên tôn mạnh nhất nữa. Trái ngược với hai nhà bọn họ, mất nhiều hơn được, tiên đạo đỡ hơn một chút, ít nhất vẫn có mộ dung nguyên Duệ đã ngưng tụ ra phân thần tiên thiên ớt mộc. Sở hữu đạo chiến thần hoàn chỉnh, nhân đạo có thể được xem như thê thảm nhất, thậm chí ba, năm thanh tà kiếm mà thiên sư trương đạo lăng để lại cũng bị gãy đi một thanh. Trong lòng hai người này đều chua sót, nhưng đệ tử ma đạo của tôi thì lại hưng phấn không thôi, đặc biệt là A Lê, khi cô bé nhìn thấy Khương Tuyết Dương trùng sinh trở về, nước mắt trời như mưa vậy. Cô bé gục đầu vào vòng tay của Tuyết Dương, bật khóc nức nở, đến cả ngạo phong đứng bên nhìn cũng phải bó tay chịu trận. Chương 566 Khương Tướng trở về, hai. Nước mắt của A Lê trong khoảng thời gian ngắn sẽ không thể ngừng rơi được, do mũi tên mà Khương Tuyết Dương trúng phải khi chết chính là A Lê bắn ra. Hôm đó là ngày sát sư, Khương Tuyết Dương lại là sư phụ của A Lê. Người đã lớn như vậy còn khóc như một đứa trẻ, làm gì mà còn nửa điểm tôn nghiêm của nguyệt thần cơ chứ? Khương Tuyết Dương vô cùng triều mến nói. Sư phụ, ở trước mặt người, A Lê vĩnh viễn là đứa trẻ. A Lê đôi môi nhỏ nhắn. Quỷ khuất nói, A Lê đang khóc nức nở, bên cạnh cô bé còn có một người khác cũng đỏ hoe đôi mắt, là tướng quân Kim Hà của Ma Đạo. Về chuyện xảy ra với Kim Hà, trước đó Thùy Họa không nói gì với tôi, vì vậy tôi không biết tại sao mắt Kim Hà lại đỏ lên khi cô ấy nhìn thấy tôi. Sự trở về của chúng tôi đã nâng cao sĩ khí của Ma Đạo, khoảng thời gian tiếp theo đây, với danh nghĩa của Đạo Tổ, tôi sẽ gặp mặt cùng Thanh Đế, Đại Tộc Trưởng Mộc Tộc, Tộc Trưởng Tộc Đông Di, cùng 12 vạn đệ tử Ma Đạo. Khi 12 vạn đại quân đồng thanh hét lên, đệ tử ma đạo, vạn thế thiên hồng, tôi cảm thấy rất rõ ràng là cờ chiêu hồn trong huyền Quang bay lên theo gió, khí số của ma đạo cũng đồng thời tăng vọt. Điều này cho thấy ma đạo đã cắm được rễ ở quy khư, đã tiến thêm một bước lớn để chinh phục quy khư. Sự trùng sinh của Khương Tuyết Dương không phải là một sự kiện nhỏ, bởi vì nó đại diện cho sự khởi động lại của mệnh bàn sát phá lan. Tuy rằng ma đạo chỉ là tạm thời chiếm được chỗ đứng vững chắc trong một góc nhỏ của quy khư. Ma đạo ở nhân gian vẫn kém xa so với bề dày của nhân, tiên hai đạo, nhưng giờ khắc này, nhân, tiên hai đạo rõ ràng cũng đã có một cảm giác khủng hoảng mạnh mẽ từ trong lòng họ. Sau khi ma đạo ăn mừng sự gia nhập của tộc Tương Liễu, thì tạ Lưu Vân và Mộ Dung Nguyên Duệ đã lần lượt đến trại của ma đạo để chúc mừng sự trở lại của Khương Tuyết Dương, chúc mừng Khương Tướng tái xuất, âm ty từng viết Long hổ hành tẩu đã thất truyền, chung nam thượng còn có Khương Tuyết Dương, coi ngươi là người kế nhiệm của ta. Bây giờ Khương Tướng lại dựa vào cơ thể của thanh liên mà trùng sinh, luận về tu vi và trí tuệ, đã không còn thua kém ta nữa, sau này không thể nhắc đến những lời này nữa. Tạ Lưu Vân vô cùng cảm khái nói, ha ha, làm sao có thể so sánh với Lưu Vân Sư Huynh chỉ dựa vào thanh kiếm lục nhậm âm dương đã có thể dò xét thiên cơ được. Khương Tuyết Dương cười nói, chúc mừng Khương Tướng tái xuất, mộ dung nguyên Duệ ăn nói không giỏi bằng tạ Lưu Vân, nói xong một câu. Liền tùy ý liếc nhìn tôi một cái, dung mạo của mộ dung nguyên duệ lần nữa lộ diện, so với trước kia thì còn đẹp hơn vài phần, hóa ra là nhờ tư chất thần tiên, bây giờ vẽ mặt lại có thêm phần uy Nghiêm của thánh thần. Sau khi chứng thiên tôn, danh hiệu chiến thần của mộ dung nguyên duệ thì cũng danh xứng với thực trồi. Tạ Lưu Vân và mộ dung nguyên duệ đến thăm Khương Tuyết Dương không chỉ để chúc mừng đơn giản như vậy, mấu chốt là để hỏi về chiến cục ở núi Bắc Minh. Việc tộc tương liễu đột ngột trút lui khỏi bàn xà cốc vào thời điểm này đã khiến họ giấy lên nghi ngờ, đặc biệt là tạ Lưu Vân, bởi vì ông ta biết về sự tồn tại của vực sâu khe nước, còn ở đâu đó khám phá được một số huyền cơ quy khư. Chúng tôi sẽ không nói ra việc giải mã bí mật của quy khư không nằm ở bàn xà cốc, nếu nói ra, thì liên minh đạo môn nhất định sẽ lục đục. Về việc tại sao tộc tương liễu lại từ bỏ bàn xà cốc, thì Khương Tuyết Dương giải thích rằng điều đó là cần thiết cho chiến cục hiện tại. Vì vậy họ mới tạm thời rời đi, không ai nói thêm lời nào. Bàn xà cốc bị bạch đế, hiên viên đế cùng thiếu nữ Nguyên Phượng ba bên bao vây lại, không ai được phép đi xa hơn. Không chỉ các lực lượng liên quân đạo môn không biết chuyện gì đã xảy ra bên trong bàn xà cốc mà ngay cả họ cũng không biết. Cũng chính vì điều này mà trận chiến của năm đạo quân ở núi Bắc Minh vẫn còn cơ hội lần nữa đốt cháy ngọn lửa chiến tranh. Nếu để họ biết rằng nơi giải mã bí mật không phải ở bàn xà cốc, thì quân đội sẽ rút lui ngay lập tức. Sau đó tập hợp lại và tiến đến núi Bất Chu, Khương Tướng đã trở lại, sát phá Lan Tam Phương Tứ Chính, đồng tâm hiệp lực, ác hẳn đã tìm ra cách để phá vỡ quân tình ở núi Bắc Minh. Trận chiến của năm đội quân không nên bắt đầu một cách nhẹ nhàng, không biết Khương Tướng có kế hoạch gì? Tạ Lưu Vân hỏi. Tiên phát chế nhân, khắc địch tiên cơ, nghĩa là đánh trận phủ đầu là cơ hội tốt để đánh bại kẻ địch. Khương Tuyết Dương trầm giọng đáp. Ta biết đại quân ma đạo của các ngươi quân lực đã tăng lên rất nhiều, nhưng lực lượng Liên Minh đạo môn vẫn không có lợi thế trước lực lượng Liên quân của Hiên Viên Đế, Bạch Đế, còn thú tộc của núi Lưu Ba do thiếu nữ Nguyên Phượng lãnh đạo như hổ trình mồi để dành cơ hội ra tay trước, hành động trước ngược lại sẽ càng bị kiềm chế hơn." Mộ Dung Nguyên Duệ nói, "Mộ Dung tiên tử lo lắng là đúng." Tạ Lưu Vân cũng nhân cơ hội nói ra ý nghĩ của mình, "Ta biết lo lắng của hai nhà các ngươi, vì vậy Trong trận chiến này sẽ do 12 vạn đệ tử ma đạo tà trấn áp phần giữa quân đội, đối diện trực tiếp với uy lực, nhân tiên hai đạo sẽ chi viện hai bên, có phản đối gì không? Thùy họa lạnh lùng nói, Tạ Lưu Vân và Mộ Dung Nguyên Duệ nhìn nhau, đồng thời tỏ ý không phản đối gì. Không biết Khương Tướng Định khi nào xuất binh? Tạ Lưu Vân hỏi, binh quý ở thần tốc đêm nay đạo tổ phong thần cho A Lê, ngày mai xuất binh, chương 567, A Lê phong thần, 1. Vào ngày đó, tôi ở thiên trì trên núi trường bạch phong thần cho Thùy Họa, đã khiến A Lê rất chi ghen tị, phải hứa với cô bé rằng một ngày nào đó tôi cũng sẽ phong thần cho cô bé như vậy. Kể từ đó, lời hứa này đã khắc sâu trong trái tim A Lê. Mặc dù ở hồng hoang quy khư vẫn có ban ngày nhưng lại không có nhật, nguyệt cùng sao trời, khoảng cách giữa trời và đất trước gần nhau. Trong đêm sâu thẳm, tôi một tay cầm thanh anh hùng kiếm bước lên tế đàn, so với thần đàn phong thần của Thùy Họa. Thì cái của A Lê lại đơn giản hơn rất nhiều, điểm long trọng của ngày đó là nằm ở chỗ nó ở nhân gian, trong một thế giới rộng lớn, có các vị thần trong tam giới theo dõi, vậy nên không thể bất kính với các vị thần. Còn phong thần trong quy khư, thì không cần phải để ý đến thái độ của các vị thần nữa, bởi quy khư không nằm trong tầm kiểm soát của thiên đạo và thần niệm của các vị thần cũng không đến được nơi này. Thần đang được lập trên một ngọn đồi, dưới ngọn đồi là 12 vạn binh mã của ma đạo chúng tôi. Đại quân Chỉnh Tề Sĩ khí dân cao, ở ngoại vi, 60 vạn binh mã của nhân, tiên hai đạo cũng vây lấy theo dõi. Phong thần là chuyện hiếm có từ xưa nay, không phải ai cũng có tư cách được phong thần, cũng không phải ai cũng có tư cách phong thần cho người khác. A Lê đã sớm chuẩn bị xong, đầu đội vương miệng nguyệt thần, thanh vũ giáp trên người sớm đã được thay thế bằng nguyệt bố trường bào, dung mạo tuy rằng vẫn còn mang chút thiếu nữ trẻ tuổi, nhưng thần sắc lại thần thánh mà trang nghiêm. Ngạo phong bên cạnh A Lê có vẻ hơi căng thẳng. Sau khi A Lê phong thần, rất có thể sẽ vì thần vị của mình mà tính tình có sự thay đổi lớn, có thể sẽ tràn đầy thần uy khiến người khác khó mà lại gần được. Ví dụ như Thùy Họa sau khi được tôi phong là tử thần, nếu cô ấy không kiềm chế thần uy của mình thì sẽ không ai có thể đến gần cô ấy trong bán kính năm thước trở lại. Bởi đây là lãnh địa của thần, tiến vào mà không có sự cho phép là bán bổ sự uy nghiêm của thần, khi bái tượng thần trong các đạo quán, khách hành hương đều đứng cách xa năm thước. Nếu lại quá gần thì không những không được thần linh che chở mà còn gặp phải tai họa, đứng trên thần đàn, tôi nhìn vào màn đêm của Quy Khư, bắt đầu chỉnh lại quần áo. Sau đó tôi xỏa tóc, đi chân đất, chỉ kiếm tứ phía, miệng độc, ngô dĩ thiên vi phụ, địa vi mẫu, ngô cư kỳ trung, thường như xích tử. Nhật vi công tàu, nguyệt vi sổ chủ. Lôi công điện mẫu, tại ngô tiền hậu. Phong bác vũ sư, tại ngô tả hữu.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 Tứ trực đến tế đàn, theo mệnh lệnh của ta, hôm nay tới đây. Này, tà phong A-Lê của bộ tộc Đông Di làm nguyệt thần, cấp cấp như luật lệnh. Sắc sắc sắc. Sắc, lệnh cuối cùng hoàn thành, sắc trời bắt đầu biến hóa, gió nổi lên, bốn cực hồng hoang quy khư không ngừng có thần niệm hướng tới nơi này. Ngoài ra thì không còn động tĩnh gì khác, trời đã sập tối, màn đêm đen kịp. Cờ chiêu hồng bên trong huyền quang cũng không có bất kỳ phản hội nào. Điều này khiến tôi vô cùng hoang mang, A Lê đã ngưng tụ được thần cách của Thái Cổ Thần Ma, lực chiến cũng đã đạt đến cảnh giới thiên tôn, lại từng được rửa tội ở hồ mặt trăng của bộ tộc Đông Di, đáng lý sẽ không thể thất bại trong việc phong thần mới phải chứ. Trừ khi, ý chí của thế giới Quy Khư không cho phép A Lê phong thần ở đây. Mặc dù Thái Cổ Thần Ma rất mạnh mẽ, nhưng cuối cùng họ cũng bị thiên đạo diệt sạch từng người một, mà Quy Khư là một sự tồn tại mà ngay cả thiên đạo cũng không thể làm gì được. Nếu Quy Khư không cho phép A Lê thành thần, thì chắc chắn A Lê sẽ phong thần thất bại. Qua một hồi lâu vẫn không có động tĩnh đệ tử Ma Đạo vẫn bình tĩnh như cũ, mà đệ tử nhân, tiên hai đạo lại lộ ra vẻ hầm hực, phẫn nộ. Ma Đạo đã phong một vị tử thần, nếu như lại phong thêm một vị nguyệt thần, nhân, tiên hai đạo trong lòng nhất định sẽ càng thêm khó chịu. Tuy rằng tự cổ trí kim việc phong thần rất hiếm thấy, nhưng bọn họ cũng không muốn nhìn thấy Ma Đạo có thêm một vị thần linh bảo vệ nữa. Hún chi người được phong thần lại còn là thái cổ nguyệt thần, thực lực vượt xa so với các vị thần của thiên giới. Chư thần trên thiên giới có rất nhiều vị thậm chí còn không đạt được lực chiến thiên tôn, thần vị của họ trực tiếp đến từ một đạo sắc lệnh của Ngọc Hoàng trên thiên đình. Ngay khi tôi còn đang hoang mang khó hiểu, thì một chùm ánh sáng trắng tinh khiết đột nhiên chiếu xuống từ khoảng không tối mịt, bao trùm lấy A-Lê, người đang đứng đối diện với tôi trên tế đàn. Chương 568, A-Lê phong thần 2 Nhìn thoáng qua, tôi đã nhận ra chùm sáng này là do ánh trăng ngưng tụ lại, giống hệt như ánh sáng của Thái Cổ Nguyệt Ma trong huyền quang của tôi. Nhìn thấy dị tượng này, tất cả mọi người đều ngẩn đầu lên xem, sắc trời còn tối đen, không nhìn thấy nơi cuối ánh trăng. Ánh trăng chiếu vào A Lê, trên phong nền của Nguyệt Bố Trường Bào, khiến A Lê trở nên càng thần thánh hơn. A Lê nhắm mắt lại, như thể không biết gì, ở hồng hoang quy khư cấm chế ngự không phi hành. Tất cả trạng thái phi hành đều dựa trên trợ lực và không thể kéo dài quá lâu, nhưng mà, không bao lâu sau khi ánh trăng bao phủ hoàn toàn A-Lê, A-Lê thực sự bắt đầu chậm rãi lơ lửng, không ngừng bay lên như một chiếc lông vũ. Tất cả mọi người sửng sờ nhìn cảnh tượng thần kỳ này, thậm chí còn không dám thở mạnh. A-Lê tiếp tục bay lên trên, dưới ánh mắt của mọi người mà tiếp tục bay lên đến tận điểm cuối cùng của ánh sáng, nơi mà chúng tôi không thể nhìn thấy được nữa. Cô bé biến mất rồi. Không ai có thể cảm nhận được tồn tại của cô bé nữa. Điều quan trọng nhất là, khi A Lê bay lên bầu trời, chùm ánh trăng thẳng đứng chiếu từ trên trời xuống cũng rút ngắn từng tất theo cơ thể cô bé, đến cuối thì cũng biến mất với cơ thể của cô bé, bầu trời lại quay về màn đêm tối vốn có. Ngạo Phong mở to mắt, khi không còn cảm nhận được sự tồn tại của A Lê nữa, cậu không kìm được mà rơi nước mắt, không ai rõ chuyện gì đang xảy ra. Tôi vội vàng bước xuống tế đàn và đi đến bên cạnh Khương Tuyết Dương. Tuyết Dương, đây là chuyện gì vậy? Tôi hỏi, tôi cũng không biết, chỉ có thể đoán chuyện này cùng với ý chí thế giới quy khư có liên quan. Khương Tuyết Dương đáp. Ý chí của thế giới quy khư không cho phép tôi phong thần cho A Lê. Không, chắc nữa, có lẽ nó không có ác ý gì. Khương Tuyết Dương suy nghĩ một chút, đáp. Vậy thì tôi đã phong thần cho A Lê thành công hay thất bại rồi? Cái, này không thể giải thích được, cậu cứ kiên nhẫn chờ đi, nếu như thành công, cờ chiêu hồn nhất định sẽ nhanh chóng cho cậu biết thôi. Mọi người đang chờ đợi, ma đạo đang chờ A Lê trở về, nhưng, tiên hai đạo thì đang chờ xem trò cười của ma đạo tôi. Thời gian cứ từng phút từng phút trôi qua, chấp mắt đã qua 2 giờ đồng hồ rồi, bình minh đang đến gần, nếu A Lê không thể quay về, thì đợi đến khi trời sáng rồi thì cô bé sẽ không thể về được nữa, lòng tôi càng lúc càng lo lắng. Hỏa diễm trong mắt thùy hỏa bắt đầu bùng cháy điên cuồng, khương tuyết dương cao mày người buồn lòng nhất vẫn là ngạo phong, chàng trai có trái tim trong sáng, hết lòng hết dạ yêu A Lê, khóc như mưa trút, không thể ngừng lại được. Không chỉ có chúng tôi, mà 12 đại quân của ma đạo cũng đồng thời im lặng, tâm trạng buồn bá tràn ngập. Trong số đó, tướng sĩ bộ tộc Đông Di là nghiêm trọng nhất, bọn họ đã nước mắt lưng trồng, A Lê là niềm tự hào của bộ tộc Đông Di, ngay cả khi tôi không phong thần cho cô bé thì từ lâu trong trái tim của tộc nhân cô bé đã là hóa thân của Nguyệt Thần. Tôi có chút hối hận khi phong thần cho A Lê rồi, nhưng ai lại có thể ngờ rằng điều như vậy sẽ xảy ra chứ? A Lê rất lâu vẫn chưa quay trở lại, hành hạ trái tim của đệ tử ma đạo từng chút một. Ngay lúc thời gian chỉ còn một khắc là bình minh, thì bầu trời đen kịp nặng nệ đột nhiên nứt ra một khe hở, lộ ra một vệt ánh trăng trắng. Ánh trăng vừa ló một gốc, thì một vòng trăng sáng xuyên qua màn đêm. Mọi người đều bị kinh ngạc. Đặc biệt là mộc tộc và bộ tộc Đông Di. Trong hồng hoang quy khư không có nhật, nguyệt, sao trời, về mặt trăng, nó chỉ tồn tại trong vài câu từ mà tổ tiên để lại, thậm chí có thể nói rằng nó chỉ tồn tại trong truyền thuyết, chưa từng có ai nhìn thấy nó. Những người bộ tộc Đông Di bắt đầu quỳ xuống trước, tiếp theo là người mộc tộc, và ở một nơi mà tôi không biết, tất cả các sinh vật trong hồng hoang quy khư cũng đồng thời quỳ xuống nhìn về ánh trăng sáng giữa đêm. Hải thượng sinh minh nguyệt Thiên nhai cộng thử thi, kim nhân bất kiến cổ thiên nguyệt, kim nguyệt tăng kinh chiếu cố nhân. Trường An nhất phiến nguyệt, vạn hộ đảo y thanh. Cử đầu vọng minh nguyệt, đề đầu tư cố hương, dịch nghĩa, người nay không thấy bóng trăng khi xưa, trăng nay lại từng soi rọi bóng người cũ. Trăng sáng mọc trên biển, lúc này soi chung cả chân trời. Một mảnh trăng treo trường An, nhà nhà đều nghe tiếng đập áo. Ngẫn đầu nhìn trăng sáng, cúi đầu nhớ quê nhà. Mặt trăng, hay còn gọi là băng luân, nguy quan, từ xa xưa, đã là biểu tượng cho niềm khao khát và truyền tải cảm xúc của con người, không biết đã lưu truyền biết bao nhiêu bài thơ, bài văn về nó. Vòng trăng sáng này, tất cả chúng sinh trong quy khư đều có thể nhìn thấy. Sự xuất hiện của vần trăng không chỉ gợi lại ký ức của tổ tiên truyền lại mà còn khơi dậy nỗi nhớ trong họ, bọn họ bắt đầu nhớ lại dáng vẻ hồng hoang trước đây. Nhưng mà, trăng sáng đã ló dạng, à lê lại đang ở đâu? Nếu kết quả của việc phong thần là biến A-Lê thành mặt trăng sáng trong thế giới quy khư, chiếu sáng bầu trời đêm, thì tôi sẽ không bao giờ chấp nhận một kết cục như vậy. Thứ tôi muốn không phải là một mặt trăng lạnh lẽo kia, thứ tôi muốn là A-Lê sống sờ sờ trước mặt, một thiếu nữ đến từ bộ tộc Đông Di. a Lê ở đâu? Tôi hỏi. Khương Tuyết Dương im lặng, mọi người cũng im lặng, bởi vì không ai biết câu trả lời, ngay khi trái tim tôi càng lúc càng thắt lại. Cờ chiêu hồn trong huyền quang đột nhiên phát ra một giọng nói xa xăm và vô tận, Thái Cổ Nguyệt Ma, trở về. Chương 569, Bãi Kiến Thanh Đế, 1 mờ Thanh phát ra từ trời chiên hồn bên trong huyền quang khiến tôi bình tĩnh trở lại, nhìn thấy vẻ mặt tuyệt vọng tột cùng của Ngạo Phong. Tôi bèn đi đến bên cạnh cậu nhóc nhẹ giọng an ủi vài câu, Ngạo Phong, cô bé sắp trở về rồi. Đạo tổ, chuyện đó có thật không? Giọng nói của Ngạo Phong đã có chút khẳng đặc, ừ, được cần tỷ ấy quay về là tốt rồi." Ngạo Phong gật đầu thật mạnh, "Tôi biết cậu ấy đang lo lắng điều gì," nhẹ nhàng cười nói, "Ngạo Phong, đệ tử ma đạo có tình có nghĩa, A Lôi cho dù quay về cũng là nguyệt thần của ma đạo chúng ta, cậu khỏi lo cô bé sẽ không trần cậu nữa." "Ta không có, ta đầu có lo lắng đâu chứ." vẻ dễ thương của Ngạo Phong thật khiến người khác hoài niệm về những ngày tháng thanh xuân tươi đẹp, cách bình minh chỉ còn một khắc, chính tại lúc này Giữa vần trăng bỗng xuất hiện một hình bóng thiếu nữ xinh đẹp. A Lê nhẹ nhàng cưỡi trăng, chậm rãi bay đến. Sim y trường bào tung bay theo gió, dáng người tự như quảng hàng tiên tử, kết hợp cùng vần trăng tỏa sáng dịu dàng, quyển chuyển lay động lòng người. Sau khi A Lê được phong thần, nét thanh thuần non nớt cuối cùng của thiếu nữ đã bị xóa nhòa, tỏa ra ánh dương thần thánh bất diệt, khiến người khác phải kính cẩn cuối người không dám xem nhẹ. Toàn bộ 12 vạn đại quân ma đạo đều trốn mắt tròn xoe. Thoáng chốc tất cả mọi buồn phiền lo lắng vừa nãy, đã nhanh chóng chuyển thành vui mừng hoan hỷ. Tạ Lan, em gái cậu trưởng thành rồi đó, Khương Tuyết Dương mỉm cười nói. Ừ, nhớ hồi tôi mới vừa đưa A Lê rời khỏi huyền quang tuyết vực côn lung, cô bé chỉ là một cô nhóc mới lớn, bây giờ 10 năm trôi qua, A Lê cuối cùng đã thoát kén thành bướng, trở thành một nữ thần hoàng mỹ. Ngước nhìn A Lê đang đứng lơ lửng trên bầu trời, lòng tôi cảm thấy thật ấm áp. Cô bé ấy xinh đẹp đến vậy, thánh thiện như thế, thật khiến tôi tự hào. Chứng kiến cô bé trưởng thành từng ngày và có thành tựu như ngày hôm nay, làm tảng đá đè nặng trong lòng tôi đã vơi đi phần nào, giả sử nếu một ngày nào đó gặp lại mẹ của A Lê, tôi có thể mỉm cười đầy tự hào kể với bà ấy, rằng tôi đã chăm sóc cho A Lê rất chu đáo. Đại quân phía hai đạo nhân tiên cũng có người đang quan sát nguyệt thần A Lê, nhân đạo thì vẫn còn giữ được bình tĩnh, nhưng trong lòng người bên tiên đạo đã tràn ngập cây đắng nằm ngùi. Bởi vì tuyết vực huyền quang nằm ở Công Lôn, nói cách khác A Lê vốn dĩ là cơ duyên thuộc riêng về tiên đạo bọn họ. Đáng tiếc thay, thủ đoạn thâm sâu của đạo tổ ma đạo tôi, đến cả thần quỷ cũng không lường trước được, ngay trước khi cuộc chiến phong thần bùng nổ đã sớm tính toán hết tiên cơ cho ma đạo. Nhớ đến điều đó, tôi lại bắt đầu hoài niệm bóng lưng tiếng về phía hư không bên trong quan tài trấn hồn. Tôi không tiếp tục nhìn A Lê nữa, mà hướng về phía hư không xa xôi u tối, quỷ thần minh minh. Tự tư tự lượng. Ma đạo tổ sư đã hóa thành hư không và đồng quy cùng trời đất, không biết ông ấy còn có thể cảm nhận những gì xảy ra với ma đạo bây giờ hay không, chặng đường tôi đã đi qua gặp gần đầy gian trung cùng trắc trở, may mắn thay, tôi chưa từng tự bỏ hy vọng. Đi trên con đường của ma đạo tổ sư, khiến tôi yên tâm thoải mái, dưới ánh mắt đâm chiêu của mọi người, a lê từ từ đáp xuống mặt đất. Cô bé đội mũ quan của Nguyệt Thần, dung mạo tuyệt mỹ tách rời khỏi trần tục. Mịn màng như ngọc trai, tản ra khí tức thần thánh trang nghiêm. Người của bộ tộc Đông Di toàn bộ đều kính cẩn quỳ xuống, đôi mắt họ đẫm lệ, đồng thanh hét gọi tên của nguyệt thần. Tiếp đó người của mộc tộc cũng quỳ xuống, chỉ còn mỗi mình thành để đứng yên tại chỗ, gương mặt già nua của ông ấy đã rưng rưng nước mắt vì xúc động. Thần chi quy khư hồng hoang sớm đã trở thành truyền thuyết, mà ngay lúc này đây họ đang tận mắt chứng kiến một vị thần minh ra đời. Trong ngàn năm trải dài vô tận. Bóng đêm tại Quy Khư Hồng Hoàng không hề nhìn thấy vần trăng hay vì sao, mà hôm nay, bởi vì sự ra đời của nguyệt thần A Lê, trên bầu trời đã xuất hiện thêm một vần trăng sáng chói chiếu rọi khắp màn đêm. Vần trăng không biết đã khơi gợi nỗi nhớ quê hương của bao nhiêu người, trong tương lai cũng không biết sẽ được gửi gắm bao nhiêu tâm tư tình cảm. Đêm nay không một ai suy nghĩ về bí ẩn của Quy Khư, hay lo âu về cuộc chiến ngũ quân. Quy Khư Hồng hoang đêm nay chỉ thuộc về một mình A Lê. A Lê đắp đất an toàn thì đi đến chỗ tôi đầu tiên, giọng giạc nói, Nguyệt thần A Lê, bái kiến ma đạo tổ sư. A Lê, nhóc đã trưởng thành rồi, ta thật sự rất hạnh phúc, vậy từ nay về sau còn có thể gọi huynh là tạ lan ca ca nữa không? Trong lòng ta, nhóc mãi mãi là em gái của ta mà. Trò chuyện với tôi xong, A Lê hướng về phía 12 vạn đại quân ma đạo, dùng thần niệm truyền âm, vàng đi xa khắp 4 phương 8 hướng, lớn giọng nói, đệ tử ma đạo, vạn thế thiên hồng. Đây chính là thái độ của A Lê, bất luận cô bé có là ai đi chăng nữa, cô bé vẫn khắc ghi thân phận đệ tử ma đạo của mình. 12 vạn đại quân ma đạo đồng thanh đáp lời cô bé, cờ chiêu hồn chứng dám vận mệnh ma đạo đã bành trướng hơn trước. Sau đó, A Lê hành lễ với Khương Tuyết Dương, cảm tạ công ơn dạy dỗ của ân sư. Sau khi phong thần, A Lê không thể tiếp tục gọi Khương Tuyết Dương là sư phụ nữa, bởi vì không một ai có tư cách trở thành sư phụ của cô bé. Cô bé ngưng tụ thần cách của Thái Cổ Nguyệt Ma, thân vị được tôi tấn phong chính là Nguyệt Thần. Chương 570, Bãi Kiến Thanh Đế, 2 Bãi Kiến Tuyết Dương xong, A Lê đến trước mặt Thùy Họa, thấy miệng cô bé mấp mé muốn gọi chị dâu, lúc lên tiếng lại đổi sang cái khác, dùng lễ nghi ngang hàng, rồi nói với Thùy Họa, Nguyệt Thần xin chào tử thần các hạ. A Lê, ta thật vui mừng thay cho nhóc. Vậy giờ ta có thể gọi tỷ là chị dâu rồi phải không? Thân cách của A Lê và Thùy Họa đều xuất thân từ Thái Cổ, một người là Thái Cổ thần giới, người kia là Thái Cổ minh giới. Nghĩ đến điều này, tôi bèn nhìn sang Kim Hà, trong người Kim Hà đang chảy huyết mạch của Huyễn Ma Thái Cổ ma giới, nếu như Kim Hà cũng được phong thần, ma đạo ta sẽ đồng thời sở hữu thần minh từ Thái Cổ tam giới. Nhưng mà con đường phong thần của Kim Hà khá gian nan, bởi vì thần ma đối địch, với Kim Hà thì hóa thành ma dễ dàng hơn phong thần rất nhiều. Sau khi lần lượt chào hỏi chúng tôi, A Lê tiến đến chỗ tộc nhân của cô bé, đợi khi cùng tộc nhân trò chuyện xong xuôi, cô bé mới đến gặp Ngạo Phong. Lúc này Ngạo Phong nhìn có vẻ rất đáng thương, bởi vì người A Lê đến gặp cuối cùng chính là cậu ấy, thậm chí, từ đầu đến giờ cô bé còn chẳng hề liếc nhìn cậu ấy một cái. Ngạo Phong Ừ, Ngạo Phong mở to đôi mắt tròn xoe, thăm tình nhìn A Lê. Thiên thu bắt đẩu, giao cung hàng khổ, bất nhã thần tiên đạo lử, bách niên giang hồ. A Lê nói, lễ phong thần kết thúc, hừng đông chiếu sáng ánh hồng ban mai, vần trăng trên trời cũng theo đó dần dần lặng mất không còn bóng dáng, thiên tượng dị thường xảy ra do lễ phong thần của A Lê đã tan biến, để lại sự chấn động không thể ngừng nghỉ trong lòng dân chúng của quy khư, họ chờ đợi giây phút mạng đêm buông xuống, chờ đợi thời khắc có thể nhìn thấy vần trăng rực rỡ ấy một lần nữa. Vần trăng đã hoàn toàn chiếm lấy trái tim của dân chúng tại Hồng Hoang. Đồng thời cũng là bước tiến thứ hai của ma đạo trên con đường chinh phục hồng hoang. Sau khi mọi chuyện kết thúc tôi liền hỏi A Lê tình trạng lúc phong thần, A Lê nói ý chí thế giới Quy Khư đã nhúng tay vào việc này, Quy Khư cũng cảm thấy hiêu quản. Vần trăng này không chỉ gợi lại nỗi nhớ quê hương gia diết của dân chúng hồng hoang, mà cũng chính là tâm tư tình cảm của bản thân Quy Khư. Không thể hóa thành chim đại bàng, kiếp này cá côn mãi mãi chỉ có thể chìm sâu dưới đáy đại dương. Vĩnh viễn không thể thực hiện được tham vọng bay vút lên trời cao chạm tới vần trăng. Vì thế quy khư mới nhờ cậy A Lê, diễn hóa ra một vần trăng để cất giữ lại trong thế giới của nó. Phong thần hoàn tất, lúc này sắc trời vẫn còn sớm, đại quân quyết định dừng chân nghỉ ngơi tại chỗ, Thùy Họa đưa tôi đến gặp Thanh Đế. Lần này tôi quay lại khá vội vàng, vừa về đã bận rộn việc trù tính kế hoạch giúp A Lê phong thần, nên tôi vẫn chưa có dịp đến bái phỏng hội họp cùng vị lãnh đạo một tộc người đã nổi danh suốt ngàn năm qua. Người này ngày xưa là nhân vật đệ nhất chiến lực Hồng hoang, tôi chỉ mới nghe nói Thanh Đế từng được đào tổ truyền Pháp. Tạ Lan, trước khi gặp Thanh Đế, em muốn nói chuyện của Kim Hà với anh trước, Kim Hà có chuyện gì vậy? Nhớ lúc Kim Hà đỏ hoe mắt nhìn tôi, tôi lập tức hỏi. Anh cứ nghe em kể xong sẽ hiểu thôi, tiếp theo đó, tôi nghe Thùy họa kể mới biết Kim Hà đã gặp phải chuyện gì khi mới vào quy khư, cũng biết được Thùy họa đã trải qua lần niết bàn thứ năm. Nghe xong tôi mới hiểu vì sao Kim Hà lại đỏ hoe mắt khi nhìn thấy tôi rồi, thật không ngờ hiên viên đế người được xưng là vị đế vương anh minh của Hồng Hoang lại là một gã đê tiện, Hà lưu đến thế, lỡ như không nhờ A Lê dùng một mũi tên thị uy, khiến hiên viên đế thất kinh hồn vía, lỡ như không nhờ Thùy Hòa sát phạt quyết đoán khí thế vô song, đơn độc anh dũng, huyết tẩy thành thủ dương, thì tôi không dám tưởng tượng kết cục của Kim Hà sẽ thê thảm ra sao. Tình cảm mặn nồng mà Kim Hà dành cho tôi... Thà chết không chịu nhục khiến tôi vô cùng cảm động, mà thùy họa vì cô ấy mà phẫn nộ. Mặc kệ hiểm nguy dù có phải rơi vào tình cảnh Niết Bạn lần thứ năm, càng khiến tôi xúc động liên hồi Mà nguyên nhân dẫn đến mọi việc, chỉ bởi vì lão già hiên viên đế, đam mê tử sắc, ý đồ muốn chiếm đoạt sắc đẹp của Kim Hà. Lửa giận trong lòng tôi như bùng nổ, người có ba điều cấm kỵ, mối thù giết cha, nỗi hận đoạt thê, nỗi đau mất con, nếu như bất kỳ kẻ nào vi phạm đến một trong ba điều trên. Đều trở thành kẻ thù không đội trời chung. Đến giờ tôi mới nghĩ thông vì sao Thùy Họa muốn Ma Đạo là đội quân chủ lực chính, không chỉ vì đánh tàn mối lo ngại của hai đạo nhân tiên, còn bởi vì sự sỉ nhục mà Hiên Viên Đế mang đến cho tôi, bắt buộc Ma Đạo chúng tôi phải tự tay đòi lại. Năm đó Thái tử Long Vương ở Nam Hải dám nhục mà phá quân, cái giá phải trả cho sự ngu xuẩn đó là Long Tộc ở Nam Hải bị xóa tên khỏi tam giới, hôm nay Hiên Viên Đế biết rõ Kim Hà có tình cảm với tôi. Nhưng vẫn bắt cóc cô ấy về tẩm cung của ông ta, không rửa sạch nổi nhục này, đạo tâm của tôi không thể tồn tại nữa. Tôi không trách nhân đạo đứng trơ mắt nhìn Thùy Họa một mình tiến vào thành, nhân đạo tự ác có tính toán của nhân đạo. Nhưng tôi phải cảm tạ ân tình Thanh Đế đã cứu Thùy Họa, ân tình này còn cao hơn cả núi sâu hơn cả biển. Nếu không nhờ Thanh Đế đánh liều cạn kiệt thọ nguyên kéo dài một khoảng thời gian quý báu, thì Thùy Họa không thể an toàn vượt qua kiếp nạn Niết Bàn. Nghĩ đến điều này... Tôi sẽ bước đi vào giữa đoàn quân mộc tộc, khi đến trước mặt thanh đế thì tôi cúi người thật thấp, rồi giọng giạc nói với ông ấy, tạ lan bái kiến thanh đế bệ hạ. Đạo, tổ xin hãy mau đứng dậy, vũ ngưỡng thiều ta nhận không nổi đại lễ của đạo tổ đâu. Thanh đế giật mình trong giây lát, rồi vội vàng dơ tay ra đỡ. Thanh đế, ông tất nhiên có thể nhận đại lễ này của đạo tổ mà, Thùy Hòa bình tĩnh nói. Vũ ngưỡng thiều là đệ tử ma đạo. Làm gì có chuyện đệ tử nào đi nhận lễ bái lạy của tổ sư chứ? Thành đế vội vàng nói Bởi vì ông xã thân cứu ta mà, làm tướng quân là tướng phá quân ma đạo, ta đã biết cô gặp nạn, tất nhiên phải liều cả tính mạng để trợ giúp rồi, chuyện này đâu đáng để đạo tổ hành đại lễ với ta đâu, vì ta không chỉ là tướng phá quân ma đạo mà còn là vợ của anh ấy. Việc thùy họa và tôi kết hôn, chỉ có những đệ tử ma đạo ở nhân gian biết tường tận mà thôi. Chuyện này không được công bố rộng rãi ở Quy Khư, vì thế Thành Đế đến giờ vẫn không hay biết. Chính nọ ngày thứ hai, sau khi ba bên gửi công hàm, Liên Quân Đạo Môn bắt đầu khởi hành dẫn binh đến phía nam núi Bắc Minh.